Từng viên đạn pháo rơi tại mặt đất nổ tung, nóng bỏng năng lượng sóng sung kích lôi cuốn lấy đạn pháo mảnh nhỏ lấy đạn pháo làm trung tâm hướng bốn phía bành chứng khuấy động cát bụi cuồn cuộn mà lên thời khắc này giống như đất sung núi chuyển đầy trời cát vàng bên trong sen lẫn nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập ở trong này mỗi một tấc không gian. Chờ một vòng này đạn pháo tập kích đi qua.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 Nương theo một tiếng to gió long ngâm, hùng hồn trưởng lực hóa thành một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng tựa như gào thép kình phong, làm lấy xoắn ốp hướng lên vận động, đón trên bầu trời rơi đập mà xuống mười mấy khỏa đạn pháo điên cuồng quét sạch mà đi. Nguyên bản nhất định trong số mệnh đổi hành động đặc biệt cỗ xe đạn pháo, nhận cỗ này trưởng lực ảnh hưởng toàn bộ cải biến phương hướng, rơi vào cách đội xe phương viên trí ít 30 mét địa phương.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 Dẫn đầu cùng tất cả binh sĩ đều là vì một trong xứng sờ, hiển nhiên đều không có nghĩ đến hoa quốc chiến sĩ sẽ khai thác phương thức như vậy phản tông. Nổ súng giết hắn. Bên trong bị á phản quân dẫn đầu lớn tiếng điên cuồng quát. Một đám binh sĩ rồi mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nâng lên riêng phần mình trên tay súng trường cùng mini đột kích, nhắm chuẩn tiếu lạc liền là một trận điên cuồng tập kích. Cộc cộc cộc. Đột đột đột hỏa hoa văng khắp nơi vỏ đạn bay tán loạn đạn giống như vô số dao thoa hỏa diễm bươm bướm hướng tiếu lạc bao phủ tới còn có các loại pháo hỏa tiến vạch ra từng đảo từng đảo mang theo khói lửa quý tích xé mở trùng trùng điệp điệp không gian gào thét lên hướng tiếu lạc bay đi tiếu lạc chợt trái chợt phải ở mưa bom bão đạn bên trong sông cướp bộ pháp không giảm không có một khỏa đạn hoặc là đạn pháo cắn lên hắn đều bị hắn lấy ruột gì cùng thần bí bộ pháp cho né tránh mà tương chí minh bọn hắn liền không có vận tốt như vậy tại chỗ có hai tên chiến sĩ bị đạn pháo nổ thành thịt nát bắn tung tóe những người còn lại đều nằm sấp ở trên mặt đất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 Gác ở trên mui xe súng máy hướng tiếu lạc kịch liệt khai hỏa, cách này là Mỹ Quốc sản xuất ra đặc lâm, xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ mỗi quản một ngàn phát đạn trở lên. Ở bóp cỏ súng một khắc này, như nước mưa một dạng dày đặc đạn liền đối với tiếu lạc điên cuồng trùng kích. Tiếu lạc đi đến cái nào, đạn liền theo tới cái nào, bọn họ đập nện ở kiên cố trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái tối như mực lỗ thủng đồng thời cũng là nhảy lên cao đến một thước cát đất, đất vùng cắn bã bay tứ phía, biểu hiện ra ra đặc lâm uy lực kinh khủng. Tương chí minh bọn hắn vì tiếu lạc thật sâu lau vệt mồ hôi, khẩn trương đến quên hô hấp, chỉ cần bị quét chúng thân thể tuyệt đối là trong phút chốc biến thành thịt cây sàng, bọn hắn những này tham gia quân ngũ, như thế nào lại đối với ra đặc lâm uy lực không hiểu rõ đây? hưu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 Vùng vấy chi tâm liền lại không sinh cơ. Tiếu là quyền cước, không chỉ có nổ sụt bọn hắn lồng ngực càng là liền trái tim đều bị chèn phá sách ra trong nháy mắt để bọn hắn mất mạng từ trước ngực chảy xuôi mà chảy máu nước so ở trong miệng mũi tràn ra huyết thủy muốn nhiều cỡ nào. Còn lại bên trong bị á phản quân ở ngược lại hút một luồng lương khí đồng thời cũng là nổ súng tiến hành phản kích. Đột đột đột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 hắn liền giống như là một đầu băng lãnh không có chút nào tình cảm hình người cỗ máy giết người thu gặt lấy một cách lại một cách bên trong bị a phản quân sinh mệnh nơi xa xem thấy cảnh này tương chí minh một đoàn người trên mặt thất sắc đại não cơ hồ quên đi suy nghĩ trợn to hai mắt biểu hiện ra trong bọn họ tâm kinh hãi cái này ra hỏa là là quái vật sao khổng vận hồng âm thanh run run rầy rầy tiếu lạc cường đại cùng tàn nhẫn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 liền là luôn luôn trầm ổn, lãnh tính, tương trí, minh đều tại hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhân loại coi như lại cường đại cũng tuyệt không khả năng cường đại đến loại này cấp độ A. Không nhìn đạn, không nhìn đạn pháo, võ trang đầy đủ binh sĩ ở tại trong mắt càng là như là không có chút nào năng lực chống cự cỏ sát, tính mệnh tùy ý thu hoạch. Cách này quá để cho người ta không thể tin được.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 Một cái bị tạc gãy mất tay phải, toàn bộ bàn tay từ chỗ cổ tay gãy mất. Còn có một cái phía sau lưng bị nhiệt độ cao đốt bị thương, một mảnh máu thịt me bét. Cũng may trong đội ngũ có quân ý cùng hộp cấp cứu cho bọn hắn làm khẩn cấp xử lý, tiếu lạc lại dùng ngân châm cho bọn hắn đâm mấy châm, tạm thời khống chế được thương thế, Nhưng cách này không phải ghế lâu dài, nhất định phải nhanh đuổi tới tư thản đinh thành bệnh viện tiếp nhận chính quy trị liệu.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 Hắn là quyết định nghe không được trọng yếu nhất là cái kia nữ nhân dạng dường như vẫn là tiếng Anh. Không phải là xa ra. Mế hiu thí. Hắn không khỏi như vậy suy đoán, hai cái lỗ tai hơi nhúc nhích tựa như dơ A, dơ, dơ quy quy, A, một dạng tìm kiếm âm thanh tín hiệu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ.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 Nàng đầu tóc rối bời được không thành bộ dáng, bị mặt đất cát đất cho làm bẩn, giày trước tiên bị tơi hết, sau đó là tơ tầm chủ vớ bị ngạnh xinh xinh xé sách xuống tới, áo cũng ở liên tiếp, sẹp xẹp, âm thanh bên trong rời đi bản thân thân thể. Không muốn Dừng tay Không muốn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 Mặt khác bốn người thúc giục cưới ở nữ nhân trên người đồng bạn khô nhanh hơn một chút sự tình, bọn hắn cũng không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp cái này hoa quốc nữ nhân thân thể. Hồn nhiên không biết bọn hắn đã bị bao vây. Cái kia cưới tại nữ nhân trên người bên trong bị á ác ôn vừa mới chuẩn bị tẩy xuống bản thân quần làm chính sự.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 Gian nan nuốt một ngụm nước bọt toàn thân nháy mắt tuôn ra tầng một mồ hôi lạnh. Cưới tại nữ nhân trên người bên trong bị á áp ôn mở to hai mắt, chầm rãi đem hai tay nâng cao. Dám khi dễ chúng ta hoa quốc nữ nhân, các ngươi chán sống. Khổng vận hồng lúc này nổi trận lôi đình, dùng báng súng hung hăng nện ở tên này bên trong bị á áp ôn trên ướp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 Tiếu lạc là trước hết nghe đến đó đồng tính, lại là sau cùng một cách đi tới, giải quyết năm cách thừa dịp chiến tranh vô pháp vô thiên bên trong bị á áp ôn tương trí minh bọn hắn đi lên là được rồi, chỉ là chờ hắn đến gần xem xét, phát hiện cách này kém chút bị cường chủ bảo nữ nhân càng là quen thuộc như vậy, hắn cơ hồ là bật thốt lên hỏi ra. Ngươi là? Đường uyển điểm sao? Nữ nhân từ tương trí minh trong ngực nghiêng đầu lại.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 Những hành động khác đội đội viên cũng xa tiếng vang đáp, đều cảm thấy tuyệt đối không thể như vậy dễ tha cái này năm tên ác ôn. Tiếu lạc ánh mắt rơi vào phương xa trên bầu trời, khuôn mặt kiên nghị, lúc này lóe ra ngàn năm sương lạnh một dạng lạnh rùi, đặc biệt là hắn đôi mắt, lạnh khốc băng hàn ở một phái thờ ơ trầm tính về sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giết! Cái gì? Giết! Giết! tương chí minh khổng vận hồng cùng một đám đội hành động đặc biệt đội viên thân thể hơi hơi rung động động một chút nhưng sau cùng lại ổn định bản thân bước chân hiển nhiên là bị tiếu lạc quyết định cho rung động thật sâu đến đường uyển điểm đồng dạng trợn to con mắt giật mình sưởng sốt cảm giác lúc này tiếu lạc lại như thế lạ lắm cùng băng hàn cái kia ánh mắt lăng lệ mà khiếp người tuy nhiên năm người kia đáng chết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 Giết bọn hắn Tương chí minh quay người Mặt không biểu tình sông cầm thương Súng Chịu lấy cái kia năm tên áp ôn đội viên quát Đội trưởng cái này Cái này không phải hợp quy của a. bọn hắn đã bị chúng ta cầm xuống Là tù binh Khổng vận hồng run run dày dày Trên mặt mang theo một cỗ do dự Cái kia năm tên áp ôn Dường như cũng dự cảm được Bản thân tử kỳ trên mặt biến sắc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 Ngươi đến cùng là làm cái gì Xã hội đen Tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng Buồn tẻ mà ngột ngạc Thậm chí làm cho người eo hẹp Lo lắng không yên lứ đồ lần nữa Lên đường, đường Uyển điểm gia Nhập cách này hành động đổi Nàng đổi lại một bộ quân trăng tóc Ở sau ớt chỉnh tề đâm buộc Thành một cái đuôi ngựa Cả người xem ra ngọt ngào mà tư thế hiên ngang Nàng thỉnh thoảng liếc Nhìn Tiếu lạc trong đầu có một chút nghi vấn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 Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 524 Cái này đều không chết Đây mới là chân thật nhất tiếu lạc sao Đường Uyển điểm lâm vào trầm tư Ngồi tại trên chỗ ngồi Lặng lặng nhìn xem bên cạnh nam nhân Cái kia sắc bén hữu thần hai mắt Cái kia tuấn lạnh như đao tước Một dạng khuôn mặt quen thuộc như thế Nhưng lại như thế lạ lắm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 Hú to tấm gạch cùng nói là một tòa thành thị, chẳng bằng nói là một tòa phế tích thê lương là nơi này dòng chính. Đội hành động đặc biệt đến sau này liền gặp thân mang màu sáng quân trang chính chủ phủ quân, bọn hắn đánh lui phản quân, đoạt lại tòa thành thị này.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 Vác súng đạn thật bảo tiêu, ngươi lại một mình lại tới đây, cách này tựa như ở trên không trung đi dây, nàng là có an toàn dây thừng, mà ngươi lại không có, một khi trượt chân, liền là phấn thân toái cốt hạ tràng, hiểu không? Tiếu lạc lại nhìn không được khiển trách nàng một câu. Đường Uyển điểm bị lời nói này nói đến mặt đỏ tới mang tay.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 ta bụng không quá thoải mái, đi trước nhà vệ sinh thuận tiện một chút, cho nên khẩn cầu chính các ngươi đi nghênh đón các ngươi đồng bào đi. A mét vậy bất thình lình ôm bụng, mặt lộ thống khổ vẻ mặt nói một câu, nói xong, không đợi tiếu là cùng tương chí minh đáp lại, quay người liền hướng một bên tiểu đảo vội vã chạy tới. Không phải đâu, bên trong so a binh sĩ thể chất có như vậy kém còi. còn tiêu chảy, cái này nhiều quấn a.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 Vô số viên hung mánh đạn từ lầu 2 lấy che ngợp bầu trời tư thế hướng đội hành động đặc biệt các đội viên quét ngang tới đạn đập nện ở kiên cố trên mặt đất, bắn tung tói lên cát bay đá chạy. Tại chỗ liền có hai tên đội hành động đặc biệt đội viên bị đạn quét chúng thân thể giống như là nổ tung vô số bao huyết túi biến thành hai cái thịt cây sàng, miệng mũi phun máu ngã trên mặt đất, những người còn lại đều tìm đến công sự che chắn tạm thời ở vào trạng thái an toàn. Mơ, rơi như vậy đều không chết. Bọn này hoa quốc binh sĩ có chút bản sự. Đã ẩm tàng ở một góc nào đó, dùng kính viễn vọng nhìn thấy tiếu lạc bọn hắn tình huống a mét vậy nhìn không được sợ hãi than nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org.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 Đối phương có tay bắn tiệc, đối phương có tay bắn tiệc. Cố này phản quân binh sĩ dẫn đầu thần sắc eo hẹp ngưng trọng, xuất ra bộ đàm hướng các mế Vỹ báo cáo tình huống. Sợ trái trứng, bọn hắn liền hai mươi mấy người, chúng ta có trên trăm người, coi như mỗi người nôn một cuộc đầm đặc đều có thể đem bọn hắn cho chết đuối, lên cho ta, diệt bọn hắn. Cáp mế Vỹ giữ tợn lấy một chương gương mặt giận dữ mắng mỏ. Vâng. Dẫn đầu biến sắc, sau đó hướng bộ hạ mình làm cách tiến công thủ thí. Hai tên bên trong bị á phản quân binh sĩ lính mệnh từ nhà máy đại môn hai bên trái phải đồng loạt đi đến sông. hừ hừ. Hai khỏa đánh đạn ở bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên trong nháy mắt như ảnh tùy tới, dễ như trở bàn tay xuyên thủng bọn hắn đầu.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 Liền sẽ có một khỏa đánh đạn bay tới Hơn nữa đều là một thương nổ đầu Tinh chuẩn không sai Như là một loại nào đó khủng bố ma chú Lại giống như là đáng sợ khói mù Bao phủ bọn này bên trong bị A phản quân Tịp Dẫn đầu nhìn xem cửa chính tám cổ Bị xuyên thủng đầu thi thể không khỏi Ngược lại hút một luồng lương khí Nghĩ thầm cách này mẹ hắn chủ là quái vật gì Tay bắn tỉa có chuẩn như vậy sao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 không có vấn đề không có vấn đề tương chí minh trùng trùng điệp điệp gật đầu sau đó hạ lệnh đổi hành động đặc biệt đội viên tiến vào trạng thái chiến đấu mật thiết chú ý đến trong nhà xưng địch nhân hướng đi hắn đánh kỹ thuật không tệ dẫn đầu một thương liền đem đang phía trước lầu hai bên trong phụ trách súng máy bên trong bị a phản quân cho đánh chết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 lại phát hiện đối phương là một đầu mãnh hổ chiến lực vô cùng từng cách liền đều đình chỉ tiến công tìm công sự che chắn mèo dưới thân thể phòng ngừa bị đạn cho cắn lên đám này đáng sợ ra hỏa dưới loại tình huống này thế mà còn có thể làm ra hung mãnh phản kích khó trách đều nói hoa quốc quân nhân không thể trêu chọc cách này từng cách đều là mãnh thú a Các mễ vậy nhìn không được sợ hãi thán phục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 Năm người cùng một chỗ leo lên liền năm người bị nổ đầu biến thành thi thể từ trên tường rơi xuống xuống tới, mười người cùng một chỗ leo lên liền mười người bị nổ đầu cơ hồ là đồng thời bị bắn xếp. Đáng chết bên trong đến cùng có mấy cái tay bắn thiệp. cố này bên trong bị A phản quân dẫn đầu từng trận kinh hãi.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 Nhà máy bên ngoài bên trong bị a phản quân dẫn đầu đều sắp bị tiếu lạc giày vò đến điên rồi, loại quái vật này tay bắn tỉa nhất định liền là ác mộng, bọn hắn lại như thế xông xuống dưới, phi bị đoàn diệt không thể. Một tên thuộc hạ nghe vậy, lập tức cây đuốc bao đựng tên vác lên vai, lách mình ra ngoài, nhắm ngay bên trong liền muốn bóp cò. Nhưng bóp có còn chỉ là trong đại não một đạo truyền đạt cho ngón tay mệnh lệnh, một khỏa đánh đạn xuyên phá trùng trùng điệp điệp không gian, một đầu đập nện ở súng phóng tên lửa bên trong đạn pháo. Xong. Tên kia bên trong bị a phản quân trong đầu liền chỉ hiện lên hai chữ này tuyệt vọng mở to hai mắt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 526 Phá vây Oanh Súng phóng tên lửa bên trong đạn pháo bị dẫn bảo to lớn tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ớp Tên kia vai khiêng súng phóng tên lửa bên trong bị a phản quân thân thể nháy mắt phấn thân toái cốt đốt cháy khép khối thịt cùng tàn xương bay tán loạn bắn tung tói được khắp nơi đều là ánh lửa khói lửa tràn ngập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 Cách này vì bên trong kia tay bắn tỉa căn bản liền là một vị tử thần, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng khủng bố như thế tồn tại. Đều tại giá miêu đây. Ngay ở bọn hắn ngây người ở giữa, một cách lạ lẫm âm thanh ở phía trên vang lên, nói là cùng bọn hắn đồng giảng ngôn ngữ, mang theo một vòng trêu tức vận vị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 Bọn này bên trong bị á phản quân dẫn đầu con ngươi đột nhiên co lại gần như cuồng loạn kêu to. Nhanh nằm xuống. Lại tại lúc này tiếu lạc đem cái này hai khỏa lựu đạn rất là nhẹ nhóm tùy ý vứt xuống dưới. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống tường cao cầm súng bắn tiệp từng bước một đi trở về tương Chí minh bên kia. Oanh! Oanh!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 Tương Chí Minh nắm chặt lại quyền, cắn răng nói. Nghe diệt tiên sinh, rút lui. Hơn hai mươi người, một bên cảnh giới bốn phía, một bên hướng nhà máy đại môn nhanh chóng súng mánh lao tới. Tiếu lạc nhớ tới đồng học tình nghĩa, từ là đúng đường quyền yên ồn so sánh chiếu cố. Rút lui thời điểm một mực mang theo nàng, cách này nữ nhân bị dọa đến hai chân run, đại não cũng là trống sống, nếu như hắn không làm viện thủ tất nhiên sẽ kéo toàn bộ đội ngũ chân sau. Mơ, dơ đuổi theo cho ta. Cáp mễ vậy cầm lấy bộ đàm hạ lệnh.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 Tiếu lạc lúc này triển khai cùng tương Chí minh thảo luận mở ra. Hóa chỉnh là không, phân tán bên trong bị a phản quân binh lực chúng ta ở cách này giáo đường tập hợp, có hay không cái gì vấn đề? Tiếu lạc chỉ trên bản đồ cách nào đó địa điểm.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 Cả chi đội ngũ đồng loạt rút lui, mục tiêu quá lớn, tư thản đinh nổi thành bị á phản quân không có hơn chục ngàn cũng có ngũ sáu ngàn, bọn hắn nhất định phải hóa chỉnh là không, sử dụng ra bát tiên quá hải bản sự, ở to lớn tư thản đinh thành cùng địch nhân quần nhau tìm kiếm đột phá khẩu. Không có vấn đề. Tương chí Minh chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó lập tức tay đem đội ngũ chia làm bốn tổ, ngũ sáu người làm một tổ đường uyển yên ổn tự nhiên là cùng tiếu lạc một tổ tân nhắc đến đường uyển yên ổn không có tiếp thủ qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự tương chí minh không tiếp tục cho tiếu lạc an bài nhân viên gánh vác tiếu lạc cùng đường uyển yên ổn hai người làm một tổ đăng đăng đăng liên tiếp ồn ào tiếng bước chân ở đầu ngõ truyền đến tiếu lạc liền cũng không ngẩng đầu một chút bên hông một khỏa lựu đạn rút ra then cài cửa liền đã đánh qua oanh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 Ngươi ở cách này ngồi sổm đừng đi loạn, ta lập tức trở về. Tiếu lạc sông đường uyển điểm dặn dò một tiếng đồng thời đem súng ngắm ném cho nàng cầm lấy, vừa đến để cho nàng đảm bảo thứ hai cũng có thể ở trong lúc vô hình cho nàng một tia cảm giác an toàn, nói xong cầm lên môi cây truy thủ như một thước săn mồi sói đói, dẫn đầu hướng một giờ đồng hồ phương hướng lướt lên.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 Đường uyển điểm trong đại não oanh một tiếng giống như là nổ tung một cái tạc đạn, lỗ tai vù vù rung động thấy lạnh cả người từ thiên linh đóng quán thâu mà xuống thẳng tới lòng bàn chân, toàn bộ thân hình đều là một mảnh lạnh buốt làm cái kia gai mũi mùi máu tanh lại lần nữa đánh tới lúc, nàng chỗ nào còn có thể nhìn xuống, lấy tay đỡ dựa vào tường, vùi đầu liền hoa hoa ối lên ối xuống.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 Sa chiến sĩ thực lực quả nhiên không phải bình thường, nhưng cách này là ta sân nhà, mặc cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. A mét vậy nghiến răng nghiến lời nhìn xem đông phương bầu trời tự nhủ. Trung tá thủ lính truyền đến tin tức bị chúng ta đánh lui chính chủ phủ quân tập kết năm ngàn người đang hướng tư thản Đinh Thành chạy đến, dự tính ở nửa giờ sau đến thủ lính để chúng ta mau chóng tiêu diệt hết cỗ này hoa quốc binh sĩ.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 Đường uyển điểm càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân vô cùng thần bí cùng cường đại trên đường gặp được tất cả bên trong bị á phản quân đều bị hắn cho lặng yên không một tiếng động giết chết dùng vũ khí chỉ là mò cây truy thủ cho tới bây giờ chí ít có hơn 50 người chết tại thanh truy thủ kia phía dưới bởi vì lây dính máu tươi thanh truy thủ kia xem ra liền giống như là một thanh tà ác huyết nhận tràn ngập âm trầm sát khí. Cùng lúc đó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 sau cùng tránh không được một trận áp chiến nghe lời ấy đường uyển điểm sắc mặt trắng bịch nguyên lai chạy trốn con đường là như thế gian nan nàng không khỏi đang suy nghĩ mình có thể sống sót trốn ra ngoài sao giờ này khắc này nàng càng ngày càng hoài niệm tổ quốc tiếu lạc ta suy! đường uyển điểm đang chờ nói chuyện bị tiếu lạc một cái im lặng thủ thế cắt ngang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 bên trong bị á phản quân từ bỏ truy kích đem trí sự thật bọn hắn đều theo đuổi kích ta rồi tiếu lạc nhíu nhíu mày ý thức được không thích hợp đối phương tựa như là đang cố ý nhằm vào hắn cái kia cũng chỉ có một cái giải thích hắn tới nơi này bảo hộ xa ra mép nghỉ thế nhiệm vụ đúng là bại lộ cũng liền nói là xa bên trong có nội gian ngoại trừ bạch ra cái kia danh hiệu gọi tường vi nữ nhân Hắn nghĩ không ra người thứ hai lại bán đứng hắn, mà hết thảy này đáng sợ đều là bạch gia đang mượn bên trong bị á phản quân tay đến diệt trừ hắn. Tốt một cách mượn đao giết người. Tiếu lạc khói miệng dơ lên một đạo để cho người ta nhìn không thấu cung cười trong mắt chợt lói lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn quét mắt bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào đang phía trước cách đó không xa một tòa bảy tám tầng nhà dân bên trên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 Sau đó đem nắp giếng cho trùng trùng điệp điệp đắp lên. Ở nắp giếng đắp lên trong tích tắc, nhỏ hẹp không gian liền bị hắc ám chỗ tràn ngập, Đường Uyển điềm co do hai chân, dựa lưng vào sơ bẩn vách giếng mà ngồi, cả người đều tại phát run trên dưới hai hàng răng cũng đang không ngừng run rẩy.